Cố vận hết sức bình sinh để chống đỡ với biện thường, đang xuất kiếm pháp lừng danh toàn lịch kiếm, tấn công lão tà như vũ báo. Nhìn vào cuộc đấu, sở vân lầm bầm. Khá lắm, quả là kiếm pháp danh ra nhất đại tôn sư, danh bất hư truyền. Đào Quang nghe sở vân khen như vậy, thì tiếp lời nói. Thường ngày biện trang chủ đều luyện kiếm trong phòng nhạy động, tại hạ hậu hạ bên ngoài. Có thể nói, Kiếm pháp của Biện Tràng Chủ đã xuất thuần nhập hóa, triển khai theo ý, dùng kiếm khí đả thương kẻ địch trong vòng hai trường. Tại hạ tuy là nhập giang hồ chưa lâu, nhưng mà gặp các nhân vật kỳ tài không ít. Có thể nói là chưa có một ai kiếm pháp thần kỳ như là Biện Tràng Chủ. Đào Quang không biết nói sao, nhìn thanh trường kiếm của sở vân đeo bên đùi lầm bẩm nói. Ờ, sở Đại Hiệp... Đào Huynh có ý kiến gì vậy? Ờ, không dám. đột nhiên tại hạ nghĩ tới một việc. có điều gì xin đào huỳnh cứ nói. sở đại hiệp thanh kiếm mà đại hiệp mang bên người hình như là cổ kiếm. hơn nữa tính cách của đại hiệp khác người, cách mang kiếm cũng khác, thấp hơn người khác rất là nhiều. nếu như mà tại hạ đoán không sai, những ai mang kiếm như thế, tất là phải có kiếm pháp đặc dị. đào huỳnh nói thế là hơi quá rồi. sở mẫu đeo kiếm như thế chẳng qua là thói quen mà thôi. Còn về kiếm pháp, Đào huynh thường ngày được chiêm ngưỡng biện trang chủ. Nếu mà thấy tệ hạ dùng kiếm, sẽ áp tức cười vỡ bụng mất hụi. Đào Quang chưa kịp nói gì thì bỗng nghe một tiếng thét vang lừng đến, Sở Vân cười nhạt nói: Thất ngũ phủ tịnh. Lúc ấy thần hỏa kiếm của biện thường dẹt thành một lớp kiếm quang dày đặc như là một bức tường hào quang chói lọi, kinh khí giận người những đốm lửa lóe sáng công phá không ngừng màn ngân thường tuyệt kỹ của thường đại khí mũi thường bạc của thường đại khí vấp phải màn kiếm khí mãnh liệt ấy cứ dội lại tuyết lửa vang lên tiếng kêu chát chúa sở vân đứng ngoài quan sát lẩm bẩm ngân qua phi tình, sắp tắt rồi đào quang người người đứng xem khẽ nói ở sở đại hiệp thất ngũ phi tinh của thường đại khí quả là hùng hiểm Ngay lúc ấy, bỗng thường đại khí tung người lên cao 5 trượng Rồi trúc đầu xuống, lao bổ vào ngũ nhạc nhất kiếm biện thường Đào quang bỗng bật nói gấp Thường đại khí đang liều mạng tự chiến rồi Ờ không phải đâu, hắn sắp triển khai tuyệt kỹ đấy Quả nhiên, khi mà những đường kiếm của biện thường cuồn cuộn cuốn lên Thì thân hình to lớn của thường đại khí đã bay xéo sang bên 8 thước Một cánh tay từ dưới sườn hất ra lập tức bảy đốm hành tinh thành một dây xây bay xéo tới như là một tia chớp nhưng biện thường đã cười khẩy một tiếng một màn hào quang lấp lánh quét ra nghinh đoán tức thì thường đại khí theo lên một tiếng thân hình đảo lộn trong không trung tay chân không ngừng huy động nhưng mà đóa cường tình phi tiêu ngũ sắc liên tiếp bắn ra như là một tấm lưới tử thần chụp xuống người biện thường vô cùng ác hiểm trong lúc ngũ nhạn nhất kiếm đang tung hành báo kiếm Giận nên muôn đạo hàn quang ngăn chặn, thì thường đại khí đã từ trên không đáp xuống, sắc mặt vô cùng kỳ dị, trông thật là khủng khiếp. Sở vân biết ngay, thân sắc ấy chỉ có được với một kẻ mang tất cả cam thù liều lính, hung ác và điên cuồng, chút lên chiêu thức liều mạng cuối cùng mà thôi. Chàng buột miệng nói to, Biện đại hiệp, có nguy cơ đấy. Ngũ nhạc nhất kiếm biện thường hơi kinh ngạc, nhìn kỹ vào đối thủ và chợt hiểu, Thân hình như là một mũi tên, vội bắn ra ngoài chín thước. Ngay lúc ấy, thương đại khí chợt cất tiếng cười màn dợ. Một màn thất ngũ phi tinh mang theo tiếng rít ghê giận bay vút đi. Lẫn trong đó là ngọn ngân quà bén nhọn nặng chiếu bay vút theo. Đó là một chiêu thức cực kỳ độc đáo thâm hiểm, được sử dụng trong thế công liều mạng chót cùng này. Cũng may cho biện thường, nhờ được sở vân cảnh tỉnh mà kịp lùi ra xa hơn chín thước, đủ để chuẩn bị đối phó. Phi tình và kiếm quang tiếp xúc nhau, vang lên những tiếng trói tai. Hào quang lóe lên như là pháo hòa, sáng lấp lánh, theo màn kiếm khí rồi tắt lịm đi. Rồi ngọn ngân thường như là một con ngân lòng, bắn vút đến với sức mạnh như là sấm sét xé gió vang lên những âm thanh giận óc, phóng thẳng vào thân hình biện thường. Lúc ấy đào quang giật mình sửng sốt kêu lên. Nguy to rồi, thường đại khí đã chuyển hết chân lực vào binh khí. Sở vân bước tới một bước. Mắt chừng chừng theo dõi. Chàng biết, khi mà một cao thủ đã dồn toàn bộ chân lực vào binh khí thì sức mạnh của binh khí vô cùng khủng khiếp. Với võ công chắc tuyệt của Biện Thường thì việc né tránh chiêu thức ấy tuy là không khó, nhưng mà nếu dùng cương kiếm để mà đoán đỡ trực tiếp thì lúc ấy Biện Thường đã thu hồi kiếm thế, hai tay cầm chắc chuôi kiếm, dựng thanh kiếm thẳng đứng ngang trước ngực, tập trung chân lực, bất đồng chờ ngọn chân thương lao tới. Sở vân thấy thế thì ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu nói. Ngũ nhạc nhất kiếm biện thường làm như vậy là muốn tỏ ra mình qua mình chính đại, cùng địch thủ đấu một chiều cuối cùng. Đó là một con người lỗi lạc. Ngay lúc ấy ngọn ngân đào đã bay tới trước ngực biện thường. Ông ta quát lên một tiếng như là sấm nổ. Thanh thần hòa kiếm trong tay của ông ta điểm thẳng tới nhanh như chớp. Theo chiều hất xéo lên, nghe vút một tiếng trói óc. Một tiếng soảng vang lên rung chuyển không gian. Hai món bình khí đập vào nhau tóe lửa sáng lóe lên như là ánh chớp. Cát đá lá cây bay ảo ảo. Gió dít lên, cuốn bụi bay mù mịt. Ngọn ngân đào bị thần hỏa kiếm chặt đứt làm hai khúc. Bay tiết lên cao hàng bảy trượng. Phản chiếu ánh bình mình lấp lánh. lóe lên rồi rơi xuống. Cắm phập vào giữa bãi cỏ. Cùng lúc, thường đại khí hét lên một tiếng. Mồm phun ra một vòi máu tươi, té ngồi xuống đất mặt ngửa lên trời tái mét, đôi mắt của lão thất thần hoàn toàn kiệt sức, thở không ra hơi. Ngũ nhạc nhất kiếm bị chấn lùi bắn ra sau hơn ba bước, khuôn mặt tuấn tú đỏ rực lên, lốm đốm những vùng trái xám, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm báu cầm đứng trước mặt, lưỡi kiếm bị mẻ mấy miếng, lầm chầm như là răng cưa. Không gian lặng ngắt, chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển đứt quãng của họ thường. Đào Quang vội bước lên trước hai bước, dừng lại bên cạnh sở vân. Đôi mắt đau đớn nhìn thanh kiếm bị mẹ đang cầm trong tay chủ nhân. Sở vân hiểu, đối với cao thủ, binh khí còn quý hơn cả tính mạng. Binh khí tổn thất, đau đớn biết nhường nào. Chàng nhìn Đào Quang cười, rồi bước tới trước mặt biện thường nói. Biện huỳnh, lúc này cho phép sở mỡ nói một câu được không? Biện thường giật mình, cha kiếm vào bao. Khoa mình bái Sở Vân nói. Trong cuộc đấu hôm nay, mọi việc đều nhờ vào sự giúp đỡ của Sở Huỳnh. Biện mỗ không dám nói lời cảm tạ. Ơn đức này, biện mỗ xin ghi xương khắc cốt để cho ngày tháng trôi qua. Biện mỗ không bao giờ quên ẩn nghĩa ấy. Sở Vân tươi cười nói. quả xứng danh là ngũ nhạc nhất kiếm. Dù thế nào đi nữa, theo cách nhìn của Sở Vân này, thì lẽ nào trên giang hồ ngày nay, Không còn ai còn có cái tìm hiệp sĩ nữa hay sao? Biện huynh nói như thế, sở mỗ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Biện thường sửa lại quần áo, rồi nắm chặt hai tay sở vân nói. Sở huynh, trên võ lầm, biện mỗ không hề mang ơn một ai, nhưng không phải là một kẻ vô tình bạc nghĩa, luôn sống đàng hoàng tín nghĩa. Hôm nay gặp được sở huynh chỉ vẽ trò, mới có mạng mà sống đến nay. Biện mỗ mang một món nợ, mà biết rằng, Không đủ khả năng hoàn trả. Biện huynh lại nói quá lời rồi. Sở mẫu đâu có xứng đáng. Cuộc chiến hôm nay dường như đã kết thúc rồi. Biện thường gật đầu. Nhìn thường đại khí ngồi dưới đất nói. Thường đường giả Có còn muốn chiến đấu nữa hay không? Thường đại nghĩa đưa mắt nhìn chăm chăm vào biện thường. Rồi cố dồn sức quát to lên. Hừ, tất cả thuộc hạ của khôi kỳ đội ta. Tuân lệnh tả. Ngừng chiến. Đang đứng gần đó liều mình ác đấu. Mồ hôi ướt đẫm cả mặt. Vết thương trên vai phải máu chảy đầm đìa. Ngân biển đàm La Kỳ nghe thấy thế. Vội la to: Thủ lĩnh thế này là thế nào? Lời chưa dứt. Thì một tiếng thép thê thảm vang lên. Tên thủ hạ đắc lực. Đại đào khách Phan Tồn Nghĩa. Đã bị chặt mất nửa đùi. Gục chết tại chỗ. Nhị khoái tử Châu Hàn toàn thân đẫm máu đang đứng trên lặng một bên. Sở Vân từ từ bước đến trước mặt Ngân Qua Phi Tình Thường Đại Khí, chậm rãi nói: "Thường Đại Khí, giết Phan Tồn Nghĩa, việc ấy xảy ra trước khi mà các hạ ra lệnh ngừng chiến. Nếu như mà người không đích thân ra lệnh cho thuộc hạ như thế, thì e rằng sẽ không còn một thuộc hạ nào của người tồn tại đâu." Trước tình hình đó, Nhị môn thần lôi vọng, Kim Bồ Đề Tào Công, Nhị khoái tử Châu Hàn Và ba trong bốn võ sĩ còn lại đều bước đến vây quanh thường đại khí. Bọn họ ai nấy thường thích đẩy mình, máu chảy rầm rè, nhưng mà sắc mặt đầy vẻ căm hận và đành bất lực. Cuồng Long Bành Mã, Đại Mạc Đồ thù Khố Tị, Kiếm Linh Tử Cung Ninh và các thuộc hạ của ngũ nhạc nhất kiếm, như là Xích Kỵ Truy Phong Lạc thầm Tiêu Giang Nhị Quái, Bạch Y Tú Sĩ đào Quang, đứng ở hai phía đưa mắt nhìn lực lượng đối phương chờ đợi. Lúc này ngũ nhạc nhất kiếm hướng về Sở Vân bái lễ nói. Bây giờ, xin Sở Huỳnh đứng ra chủ trì cho tất cả trò. Sở Vân xua tay nói. Đâu như thế được, đây vẫn là việc riêng của Biện Huỳnh và Khổi Kỳ Đội. Tất cả do Biện Huỳnh giải quyết, Sở Mỗ đâu dám tham gia vào. Biện Thương hừ một tiếng, về trầm ngâm suy nghĩ, rồi bật cười nói. Đã thế, Biện Mỗ lại càng phải phạm luận mật hồi. Nói rồi biện thường lạnh lùng nhìn thường đại khí nói Thường đại đường giả Sự việc đã đến như thế này Chứ còn các hạ quyết định mà thôi Biện mỗ sẽ quyết định những việc còn lại Nhưng mà tình hình ngày hôm nay như thế này Là tốt nhất Các hạ cũng nên tự mình bỏ đi những ý đồ đen tối trong lòng Ngân qua phi tinh đưa mắt nhìn xung quanh Thì thấy tử thi chặt đất Máu chảy thành sông Trong lòng chợt hiểu Ý nghĩa của câu nói mà biện thường vừa nói Lão suy nghĩ rất là lâu Cuối cùng trầm giọng nói Họ biện kìa Khôi kỳ đội Mãng lòng hội Có thể nói là đã bị tiêu diệt hoàn toàn Ý định của người Ta cũng biết rất rõ Món nợ máu này sẽ không bao giờ bỏ qua được Khe núi chứa vàng Ở song thủ cốc Không bản đến nữa Chử phỉ người giết chết ta đi Bằng không khôi kỳ đội Mãng lòng hội cùng với người Và kẻ đồn ngột xuất hiện họ sở kìa Nhất định sẽ có ngày tắm máu của nhau Sở vân bước tới một bước Cười ung dung nói Thường đại đường ra Người có trí khí lắm Sở mỗ đại diện cho Kim Điều Mình Tiếp nhận điều đó Biện Huỳnh chắc là Huỳnh cũng không từ chối chứ Nói đến câu đó Sở vân nhìn biện thường cười hóa mình Thấy thế biện thường cất tiếng sang sảng nói à, Đương nhiên rồi Nhưng mà theo thói quen của tại hạ à. Biện thường ngừng lời, đưa mắt nhìn thường đại khí một cách đầy ý nghĩa, nói tiếp. Theo thói quen của ta, thì ta không muốn để cho các bạn của họ thường kia chiếm được tiện nghỉ đâu. Thường đại khí hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Khồi kỳ đội, mãng lòng hội, thay nằm chặt đất, máu ngập cỏ xanh như là ngày hôm nay. Thì cái mạng của ta có gì mà đáng tiếc? <cười> Ngươi đừng đe dọa vô ích. Lõng Phu có thể mất đầu, nhưng mà không chịu khuất phục. Đã bại dưới tay ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu như mà ta sợ hãi, thì không đáng kể làm lãnh tụ lục lầm lưỡng hả? Đám bộ hạ của khôi kỳ đội nhao nhao lên. la kỳ đỏ mặt quá to. Đúng vậy, dẫu có tàn sườn nát thịt, thì cũng để cho đồng đạo võ lâm biết, chúng ta là nam tử hán đại trượng phủ. Ngũ nhạc nhất kiếm hai mắt bỗng vụt lé tình quang, bàn tay phải tự nhiên sờ lên đốc kiếm. Nhưng mà sở vân đã nhìn sang lắc đầu. Đã thế, thì các vị tự đánh giá mình so với Bách Giác Bảo như thế nào? Vừa nghe sở vân nói vậy, thì từ thường đại khí trở xuống, mọi nhân vật của khôi kỳ đội đều tái mặt. Bởi bọn họ quá hiểu uy thế của Bách Giác Bảo so với khôi kỳ đội mãng lòng hội đã lớn hơn rất là nhiều lần. Vậy mà chỉ một đêm, Bách giác bảo chỉ còn là đám trò tàn gạch vụn. Bữa này bọn họ đâu có ngờ được người đang đứng trước mặt bọn họ cũng chính là người đã ra tay hủy diệt bách giác bảo. Toàn bộ những nhân vật của khôi kỳ đội sững người kinh hãi chết lặng đi. Không gian vụt trở nên yên tĩnh lạ. Bỗng nhiên từ giữa rừng sâu có một tiếng kêu vang lên khẩn cấp. Mọi người vừa nghe thì đều hiểu rõ đó chính là tiếng kêu của một kẻ đang chạy gấp mệt quá thốt lên. Nhưng mà giữa buổi bình mình vừa ló dạng này, thì có ai vội vã chạy đi vì việc gì? Kiếm linh tử cung ninh vội bước ra một bước, cung kính nói. bẩm minh chủ, cho phép đệ tử đến đó chặn người kia lại. Sở vân mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, rồi cùng mọi người đưa mắt nhìn về phía rừng cây. Lúc ấy một giọng nói ồn ồn cất lên từ phía biển rừng vang đến. Mẹ kiếp, cái đồ rác rưởi ở phía sau kia. Càng chạy thì lại càng động đậy ử. Sao mà cái lũ chim rừng này lắm máu vậy? Buổi sớm này, chắc là có một cuộc vùi long chảy lở đất ngay phía trước ta đấy. Lời vừa dứt, thì một thân hình to béo đã mờ mờ xuất hiện ở phía bìa rừng. Người ấy có vẻ như là đang nhìn về phía họ thăm dò. Ngũ nhang nhất kiếm cười khẩy một tiếng, đưa mắt nhìn ngân qua phi tinh ngồi trên mặt đất, mấy ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Sở Vân bỗng cất tiếng cười sang sảng, đầy vẻ hoàn hỉ. Mọi người nghe tiếng cười ấy đều đưa mắt nhìn Sở Vân. Còn con người to béo kia thì lại sầm sầm bước tới, vừa đi vừa nói to: "Hay chả? Cái rừng này đã biến thành nghĩa địa từ lúc nào vậy? Mẹ kiếp! Kẻ nằm dọc, người nằm ngang lộn xộn thế kìa, ta đi đường nào đây?" Đại hán to béo ấy mình mặc áo màu đất, da đầu bóng loáng, lấp lánh và áo phía trước không che được cái bụng to tướng kiếm linh từ thét lên một tiếng lướt tới trước mặt người đấy, không đợi người đó kịp nhìn thấy đã quát to lên: "Này, vị bằng hữu kiều, nơi đây và Atula địa ngục chẳng khác biệt nhau mấy. Người định để lại cái đầu trọng lóc của người ở lại đây ư? Người mới đến ngạc nhiên, các thớ thịt trên mặt người ấy rung rung lên nói: "Ồ, ờ, cũng được, ờ, cũng được đấy. Người nói thật là dễ dãi. Cái đầu của ta đẩy mỡ, cảm thấy không đẹp nữa. ở lại đây, ta nhờ người giúp ta lấy nó đi." để mà để lên bàn thờ ông tổ nhờ người mà cúng. vừa nói người đó vừa gãi bụng, mắt thì nhìn về phía người phía sau cung ninh nói, cũng được đấy, Ở đại gia ta đã qua năm sông mười hồ rồi, đã nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa không ít, hừ, <cười> thì ra ngươi định ơi, chọc giận ta đấy à? hừ, <cười> lại thế nữa sao? cung mẫu lúc này đang muốn thử vải chiều với người đấy. được, được lắm, mượn tay ta để dạo mát tây thiên kẻ cũng là thông minh đấy. Đưa mắt nhìn người to béo đang lừ lừ tiến đến, kiếm linh tử mắt lộ hùng quang, quay về phía sau nhìn sở vân hỏi. Xin minh chủ hạ lệnh. Sở vân nãy giờ cứ cười vui vẻ để xem tình hình diễn biến ra sao. Lúc này y mới bình tĩnh nói to. Nghiêm đại ca, đã bao ngày không gặp, sao mà nhìn thấy tẻ hạ lại lạnh lùng như vậy? Cung ninh cung kính cúi đầu, không biết ăn nói sau đây với minh chủ của mình. Lúc ấy người to béo kia như là một con voi nhảy dựng lên, mồm hét vàng, rồi xăm sầm chạy về phía sở vân. Thế rồi sở vân và người ấy ôm chầm lấy nhau, ngay giữa bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người. Người to béo ấy xúc động, vừa khóc vừa cười nói. Ng ta nghĩ là người không thể nào chết được, ta đã tìm người đến ốm cả người. Thế mà còn người, ờ, đã đi đến những nơi nào? Hừ, mẹ kiếp! Ta không tìm được Sở vân đưa tay vỗ vỗ vào bụng Của cổ yến la hán nghiêm tiếu thiền Cười lớn nói Lão Huỳnh Hôm đó lão huynh và người khác đánh nhau Rồi đi đâu mất hút Làm cho tài hạ tìm kiếm cực nhọc biết bao. Nghiêm tiếu thiền vỗ vỗ lên vai sở vân nói Quả là khí độ bất phàm Cốt cách trời phú <cười> Ta mừng quá cơ À mà câu chuyện ngày hôm ấy à Mẹ kiếp Không nói thì thôi Đã nói đến làm ta tức đầy bụng. Vậy những kẻ áo đỏ đó là ai? Nghe nói lão huynh quật ngã được một đứa? <cười> hai tên đó là hai đại tướng của Hồng Ảnh lang Trung trận học. Trước đây vì một chuyện mua bán, ta đã cùng trận học đại náo một phen. Hôm đó tại tiểu điếm gặp hai tiểu tử ấy, ta không trị chúng nó đã là quá nhường nhìn rồi. Nọ ngờ chúng nó lại ăn nói bậy bạ, khiến cho ta không ném nổi giận. Thế là động thủ với chúng. Mẹ kiếp, thế là bọn chúng đứa chết đứa bị thương. Nếu thế, tại sao sau đó lão hình không quay trở lại ngay? Thì uh, chả phải ta đuổi theo tên đó sao? Ta cũng không nghĩ cái lũ chó má trần hạc lại chở bên ngoài chấn. Thế là ta đưa một trận đánh nhau thỏa thích, kịch chiến đến hơn 3 giờ mà vẫn bất phần thắng bại. Sau đó ta thấy tình hình bất lợi, mới vội vàng ném giận quay lại tìm người. Lão Huỳnh, có phải người không hà nội chân hạc hay không? Hừ, mẹ kiếp, tiểu tư ấy công phu khá lắm. Nhưng mà tránh vòi chẳng xấu mặt nào. Đó là bình thường mà. Đánh không được thì tránh. Cũng uh, chẳng có gì mà xấu. Thế mà còn có núi cao thì chẳng sợ gì mà hết củi nấu. Ờ uh, có phải không nào? Được rồi, uh, Lão Huỳnh. tại Hà sẽ vì Lão mà tìm đến bọn chúng. Nhưng mà bây giờ ta phải lo việc khác đã. Sau đó Sở Vân giới thiệu Cổ Yến La Hán nghiêm tiếu thiền với mọi người. Ông ta cười nói, Ồ, hôm nay thật là hạnh phúc, nhất là đối với ngũ nhạc nhất kiếm. Lão phù từ lâu đã ngưỡng mộ, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt. Biện thường thì lễ nói, Không dám, Cổ Yến La Hán giành chấn rằng hổ, biện mỗ không phục vô cùng. Bỗng Sở Vân hạ giọng nói, Lão Huỳnh, có phải người ấy đến cùng với Huỳnh không? Nghiêm Tiếu Thiên đưa mắt nhìn quanh, nói vội. Ờ mà đúng rồi, ờ chỉ có điều, người đó không chỉ đồng hành, mà còn giúp cho Lão Phù có thể làm ăn được. Ta đi trước họ chừng một khắc, vốn định là tìm một nơi thanh tịnh để mọi người tỉ thí một chút. Họ là ai vậy? Mà sao kết thù kết đoán với Lão Huỳnh? Mẹ kiếp! Lão Phù cũng chẳng biết lúc nào đã đắc tội với Đại Hồng Nhị Tử hay Lão Quái Vật ấy. Bọn người Đại Hồng Sơn đột nhiên đi tìm Lão Phù, chẳng nói chẳng rằng, đánh nhỏ luôn. Mẹ kiếp, vừa vào cuộc, chúng đã chờ hội đồng luôn. Lão Phù một mình khó địch được bốn tải, không ngờ chống đỡ nổi, nên là bèn tìm cách tháo chạy mà lạc đường đi đến đây. Thế mà bọn chúng cứ nhất quyết đuổi theo. Nói đến đấy, nghiêm tiếu thiên nhổ một bãi nước miếng. Bỗng nhìn thấy ngân qua phi tình đang ngồi trên mặt đất, đầu cúi gục xuống. Bỗng thường đại khí ngẩng mặt lên Nhìn thấy nghiêm tiếu thiên thì giờ khóc giờ cười Định nói mà không cất nên lời Nghiêm tiếu thiên nói Ủa, thường đại đương gia của khôi kỳ đội Sao lại ờ, khiêm nhường thế này Đóng vù ờ, quả là không hiểu nổi Thế ra hai người nghiêm tiếu thiên và thường đại khí là đồng trang lứa Đã gặp nhau đôi lần Họ làm ăn không giống nhau Nhưng mà vì lợi ích cũng là không có xung đột Ngược lại cũng có chút ít tình cảm nữa Lúc ấy Sở Vân đưa mắt nhìn về phía xa xa, miệng bỗng nở một nụ cười hàm ý. Hình như chàng đã nghĩ tới một chuyện gì đó. Ngũ nhạc nhất kiếm biện thường đưa mắt nhìn ra phía bìa rừng, rồi khẽ nói. Sở Huỳnh, có người đang đi về phía này, bọn chúng không ít đâu. Phải đấy, có thể bọn họ là người của Đại Hồng Sơn đấy. Họ thường kia, trong lúc chúng ta ứng phó với bọn Đại Hồng Sơn, thì các người... Tốt nhất hãy đứng yên đó mà chớ có khinh động. Nhược bằng các người mà thừa gió bẻ măng, thì hậu quả như thế nào? Các người cứ nhìn vào bách giác bảo sẽ rõ. Thường đại khí hư một tiếng, đưa mắt nhìn trời, không nói một lời. Còn nghiêm tiếu thiên thì nhìn ra phía bìa rừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái lũ xúc vật kìa, mẹ kiếp, ta chạy trốn đã quá đủ rồi. Các người đến đây, hôm nay bảo đảm là làm vui vẻ đấy. Ở Sở lão đệ, Lóc vua nói thế, cảm thấy là ái náy quá. Vừa gặp mà đã làm phiền lão đệ rồi. Ờ không, việc này không chỉ liên quan đến một mình lão huỳnh mà chuyện phiền phức này rất là có thể tại hạ lại làm liên lụy đến lão hình đấy. Cô Yên La Hán thấp giọng nói, Này, ờ lão đệ, vì sao thương đại khí lại cùng với người mộ thuẫn vậy? Xem ra lão ta đã quá bị thảm rồi. Hơn nữa đầy mặt đất kia đều là người của khôi kỳ đội và mãng lòng hội. Ờ đúng vậy, có thể nói toàn bộ lực lượng của họ đều đã bị tiêu diệt. Còn vì sao tại hạ liên quan đến họ thì chuyện ấy dài lắm. Lúc này Lão huynh hãy giúp để mà chúng ta nhận thức được người của Đại Hồng Sơn trước đã. Ngay khi ấy đã nghe giọng nói của ngũ nhạc nhất kiếm biện thường vang lên. Đến rồi, tất cả 7 người. Ngay lúc đó thì cây rừng khẽ lay động, bởi bóng người thân pháp kỳ tuyệt tiến vào khu rừng ấy. Người dẫn đầu, độ dưới 40 tuổi, thân hình dong ròng cao, mặt trắng không dầu, đôi mắt sắc sảo sâu xa. Sau lưng người ấy là một người mặc áo nhỏ sĩ và một người đầu đội mũ da như là bàn tay, tay cầm ống điếu, để hai hàng ria dài y như mặt lão chủ quán ăn. Bọn người kia ăn mặc áo lụa tím sẫm, sắc mặt lạnh lùng, hành động hùng dũng. Bảy người ấy vừa bước chân tới cánh rừng thì đưa mắt nhìn những tử thi nằm la liệt trên mặt đất. Rồi lập tức chạy vọt tới trước mặt sở vân và mấy người kia đang đứng. Nghiêm tiếu thiên lập tức bước tới hai bước, cười hà hà nói Vị bảng hữu kia trên giang hồ có câu đừng nên ép người đến bước đường cùng. Hừ, vậy mà, mẹ kiếp các người ép ta đến một tấc cũng chẳng chừa. Tưởng ta phải khuất phục hay sao? Lại đây, lúc này chúng ta có thể tổng kết Thanh quyết toán được rồi đấy. Bảy người kia nghe nói thế thì dừng bước, đưa mắt nhìn những người trước mặt chúng. Đại mạc đổ thủ Khố Tị đưa mắt nhìn qua ngưng Bành má. Vị tuyệt đại cao thủ danh chấn Đại mạc này chỉ im lặng mỉm cười lạnh lùng khinh miệt. Khố Tị vội bước tới bên sở vần, chưa kịp lên tiếng thì chàng đã khẽ lắc đầu ngăn lại. Ngay lúc ấy, người đứng đầu bảy hán tử mới đến đã cất tiếng lạnh lùng nói. Non sông dẫu rộng, trời đất tùy lớn. thử hỏi trong thiên hạ này, ai muốn làm kẻ thù của Đại Hồng Sơn? Nghe giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo cuồng điên ấy, sợ vân tay vẫn chấp ở sau lưng, không nói năng gì. Còn nghiêm tiếu thiên thì không nhịn được, quát lên. Hừ, mẹ kiếp chúng bầy! Y thế hai lão quái vật ở cái nơi Đại Hồng Sơn thối thả ấy mà đe dọa lão phù Chúng bầy chỉ là lũ thủ hạ dơ bẩn của chúng, chẳng hề biết trời cao đất rộng là gì. Dám mọt đến đây Định tác yêu tác quái Hừ, Thật là đáng buồn cười Đáng giận chết đi được Người mặt trắng không dầu kia Cười lạnh nhạt nói ngay Đồ con chim thoát nạn Con cá lọt lưới kia Cứ vô dụng như là người Thì tốt nhất đã đập đầu tự tử Tại cổ Yến Sơn đi cho rồi Nghiêm tiếu thiên bị mắng như thế Thì tức điên lên Quát to Cái lũ chó ma kia Trước khi đập đầu tự tử Thì ta phải đập nát chúng bảy mới được Vừa dứt lời thì cổ Yến La Hán đã tung ra một loạt trường phong khủng khiếp tung vào đối thủ. Người kia không hề chớp mắt, bước thẳng tới trước một bước, đón luồng trưởng phong của Cố Yến La Hán đã cuốn tới. Nhưng một đạo trưởng ảnh liên hoàn, mạnh như là cuồng phong báo táp, cuốn cả cát đá dễ cây ngọn cỏ, đập thẳng vào kình phong của đối thủ, đã từ bên đập vào ầm ầm mấy tiếng, vang lên như là sấm động. Không gian như là vỡ tan ra, dư lực của hai luồng kình phong ấy Chấn Nghiêm Tiếu Thiên bật lùi ra sau năm bước, thân hình lắc lư không ngừng. Còn người xuất trường kia thì cũng không hơn gì, bật lùi ra sau 6 bước. Cố lắm mới đứng lại được, mặt tím bầm lại như là miếng gàn lợn. Nghiêm Tiếu Thiên thở mấy hơi, cầm phẫn nói. Hừ, Dương Văn Hiến, ta mà không giết chết người, nguyện không làm người nữa. Đã muốn làm chó săn cho Đại Hồng Sơn, thì hãy dẹp cái chiều bài làm Sơn nhất nhỏ đi. Dương Văn Hiến ngầm vận chân khí Cố cất tiếng cười lớn lên nói Mời, Bọn Lão Phu đánh đuổi Nghiêm Tiếu Thiên tới tận đây Cũng chẳng có ý gì khác Là muốn Nghiêm Huỳnh đến trước mặt đường già của bổn Sơn Để mà giải thích một việc Mẹ kiếp ờ, Dùng cách này để mà đối phó mà gọi là mời à Nếu không phải là mời Chắc là ta đã bị các người ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi Bỗng có một giọng lạnh lùng âm u cất lên Ngắt lời Nghiêm Tiếu Thiên Đúng thế đấy. Họ nghiêm kia, Nếu không làm như thế, thì ngay từ mấy hôm trước, Dương Lão Sư và Huynh Đại tạ đã đem thủ cấp của người và nộp ở tử linh đường của Đại Hồng Sơn rồi. Nghiêm Tiếu Thiên cố ném giận, cất tiếng cười hà hà, nói giọng thầm trầm. Mẹ kiếp, mồm mép ghê gớm. Trong mặt của các người, nếu không biết nói, thì chẳng ai biết người là con người đâu. Hãy mau khai báo danh tính, Để nhờ lão phù có giết chết người Thì cũng đỡ ẩn hận Đã giết lầm một loại sâu bọ nào đấy Dương Văn Hiến nhìn nghiêm tiếu thiên Nói giọng mỉa mai Nghiêm huynh Người có tiếng là sáng mắt như là kim tinh kia mở Lẽ nào không biết Vị sư phụ trước mặt người Là mông mông vụ lý Nhất cô đơn phiêu giao kỷ đa sầu Nghiêm tiếu thiên còn đang ngơ ngác Thì bỗng một giọng sang sảng cất lên Khiếu giang hồ, lãng hào ý trường, bạch sát chiêm như lòng. Dương Văn Hiến tái mặt, đưa mắt nhìn người vừa nói câu đấy, thì thấy sở vân nhìn lại y về mặt đầy ý nghĩa. Lúc ấy, người mặt trắng lạnh lùng nói, Huynh đệ, không thể ngờ huynh đệ còn ít tuổi như vậy, mà đã biết danh của chiều mỗ. Như vậy, chắc là huynh đệ cũng đã ăn cơm giang hồ không ít. Lúc này sở vân mới bước lên hai bước, Vỗ vỗ vào vai của họ nghiêm, cười nói. Lão Huỳnh, từ giờ trở đi, hãy để cho tiểu đệ lo cho. Nói rồi chàng chấp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn người kia nói. Chiêm bằng hữu người nói rất là đúng. Tại hạ quả là cũng đã lăn lộn rằng hồ không ít. Cũng có một cái tên nhỏ nhòi, đâu thể nào sánh với Nam Hải nhất phái, bạch sát chiêm đại hiệp. Nhưng mà trước khi các người muốn mời Cộ Yền Sơn nghiêm đương ra về Đại Hồng Sơn, thì... Bạch Phát Nghiêm Như Long lạnh lùng nói Cứ hỏi đi Người hỏi xong Thì ta cũng có đôi điều muốn hỏi người Ờ nếu thế Thì trước hết xin hỏi Chiêm Đại Hiệp Các vị huy động lực lượng Mời Nghiêm Đương Gia đến Đại Hồng Sơn Là vì nguyên nhân gì Điều đó Thì đợi lão họng Nghiêm kia Đến đó rồi sẽ nói rõ Còn cái lũ đầu trầu mặn ngựa Của các người tụ tập nơi đây Là có ý đồ gì Còn những cái xác chết kia là do đâu Còn uh, huynh đại quan hệ như thế nào Với lão họ nghiêm kia Là bạn hay là kẻ thù của Đại Hồng Sơn sắc mặt của sở vân đột nhiên trở nên thâm trầm Giọng nói lạnh như băng đầy vẻ đe dọa Đôi tay khoanh lại trước ngực Nói một hơi Nếu hôm nay các người muốn mời nghiêm đương gia Rời khỏi nơi đây một bước Thì các người phải đủ tự tin làm được điều đó Nghiêm đương gia là bái huynh của ta Các người đã kết nền thù án gì với ông ta thì ta sẽ đảm nhận hết. Còn những tử thị ấy là tấm gương của các người đấy. Nói thế thì Chiêm Như Long người chắc là thừa biết ta là bạn hay thù của Đại Hồng Sơn chứ? Bạch sát giả Chiêm Như Long là huynh đại kết nghĩa của nhị đường già Đại Hồng Sơn là tà quài tử Tống Bang. Võ công của hắn cao thâm hiểm ác kỹ tuyệt, có địa vị trí tồn ở Đại Hồng Sơn, sấp xỉ nhị đường già. Hơn nữa, hắn là cao thủ trưởng bối của Nam Hải nhất phái, được mọi người kính sợ, nên là vô cùng kiêu căng tự phụ. Nghe những lời của sở vân nói rất là đành thép sắc sảo mà cũng đầy vẻ kiêu ngạo, khiến cho chiêm như lòng mặt tái đi, cười khẩy một tiếng đầy vẻ đe dọa, bực tức. Bỗng giữa lúc cực kỳ căng thẳng ấy, Nam Sơn Nhất Nhỏ bước tới trước một bước, chăm chú nhìn sở vân như là cố nhớ lại một điều gì đó. Bỗng đại mạc đồ thủ khố tị hư một tiếng, lạnh lùng quát lên. Toàn lão nhị, hừ, chỉ dựa vào các người, nhìn bốn minh chủ như thế, cũng đủ để cho bồn tọa đầy kết án rồi đấy. Sở vân lại mỉm cười đưa tay ngăn đại mạc đồ thủ lại, nhìn Nam Sơn nhất nhòa chờ đợi. Lão đưa tay gõ gõ lên chán một hồi lâu bỗng kêu thét lên một tiếng sửng sốt. Lãng từ sở vân... Sở vân phất tay áo khẽ vái ông ta một cái rồi nói Đã xa cách nhau bao nhiêu năm như vậy Vậy mà tiền bối vẫn còn nhớ đến tại hạ Qua những ngày tháng cách xa tại hạ vẫn luôn nhớ đến tiền bối Nam Sơn nhất nhò bước tới nắm lấy tay sở vân Cảm động nói Khá, khá lắm cậu bé Ngày ấy, ngươi mới đặt chân vào võ lầm chưa lâu Lúc ấy lão phù đã dự kiến tương lai Ngươi sẽ có một sự chuyển biến lớn lao. Hôm nay gặp lại Chứng tỏ lời lão phu nói khi ấy là chẳng sai. <cười> Vân Lý Thanh Long tả lão nhĩ, nếu mà biết được người trưởng thành như thế này thì là hắn ngậm cười nơi chín suối rồi. <cười> Nam Sơn Nhất Nha nhắc tới Ân sư làm trò Sở Vân cúi đầu hài niệm và thầm khấn bái cho ông, người đầu tiên có công đào tạo chàng nên người. So với Nam Sơn Nhất Nha thì Sở Vân tuổi đời còn nhỏ hơn một thế hệ lại số điện rằng hổ khi mà ông ta nổi danh như côn. Hơn nữa, ông ta lại biết cả sư phụ của chàng nữa, nhưng mà kết giao không đậm đà. Lúc này Nam Sơn nhất nhỏ biểu hiện tình cảm thân thiện như thế, nhất định là ông ta phải có dụng ý gì đó. Vì ông ta thấy lực lượng đối phương toàn là những cao thủ như vậy mà lại để cho Sở Vân làm lãnh tụ thì chẳng phải như thế nào đây. Hơn nữa, nếu làm thân với Sở Vân thì dễ liệu bề để mà ứng phó. Hơn nữa, loại bỏ được phe địch một đại cường địch đối thủ rồi. Lão ta cười hà hà nói. Tiểu tử, lệ cô nương của bổn sơn nuôi mộng, chắc là người đấy. Khá lắm, không ngờ nổi đấy. Lão phù còn nhiều việc nặng nhọc, không sao gánh pháp nổi. Chắc là phải trao lại cho người thôi. Tiểu tử, ờ, người thấy kẻ trưởng bối này mà không chịu nhận ta. Vậy là mắc tội gì đây? Thế mà lão già này cầm mắt còn tỏa tường. Lập tức nhận ra người ngày đấy. Bỗng một giọng lạnh lùng vang lên ngắt lời lão Dương Huỳnh. Lúc này không phải là lúc làm quen. Nhắc chuyện cũ. Có gì thì ngươi hãy mau nói hết đi. Để chiều mỗ đưa vị sở anh hùng này lên miền cực lạc. Nam Sơn Nhất Nho cảm thấy rất là khó xử. Bộ mặt trở nên khó nhìn. Cố cười nói. Ờ khoản Khoan đã. Chuyện lúc này. Hãy để cho Lão Phu và Sở Vân bàn bạc cách giải quyết. Chiêm Như Long không hề tỏ ra tôn trọng nhân cách của người khác, lạnh lùng nói. <cười> bàn bạc cái gì? Họ sợ cản trở dùng túng người mà chúng ta đang truy đuổi, nhục mạ ta Cái lũ chuẩn nhắt đấy. Nếu như mà các hạ có ý đồ riêng, thì xin đứng sang một bên để Chiêm Mỗ Tà tự mình xử lý lấy. Rồi sau khi về núi, hãy bàn công luận tội. Nam Sơn Nhất Nhò không thể ngờ Triệu Như Long lại nói năng với lão ta như thế trong lúc này. Vì dù sao, địa vị của lão ở Đại Hồng Sơn cũng là thuộc hàng đứng đầu. Lại bị nhục mạ trước mặt biết bao nhiêu người của cả hai phe. Làm sao mà lão ta chịu nổi. Nhưng vì cái chung, cố nén hận mà làm ra ôn hòa, cười nói. Ồ, đầu dám, đầu dám. Trách nhiệm chính là do Triệu Huỳnh gánh vác. Lão Phu chỉ là tùy phái một bên mà thôi. Đâu dám tham gia đại sự. Chiêm Như Lòng lạnh lùng nói Nếu vậy thì ngươi hãy lùi sang một bên. Nhìn thấy Dương Văn Hiến tức tối đang cố gương cười lùi sang một bên. Sở vân nhìn rõ màn kịch đang diễn biến trong nội bộ phe địch thầm nhủ. Bạch sát giả Chiêm Như Lòng quả là coi người bằng nửa con mắt. Nghe nói sở học của hắn lại còn khiến cho người ta khiếp nữa. Nhưng mà cách làm ấy của hắn đã đồng chạm quá nặng đến Nam Sơn Nhất Nhỏ. Và cách làm ấy Chắc chắn sẽ làm hại nội bộ của chúng ngay lúc này. Lúc này bạch sát giả đưa tay ra hiệu cho thù hạ. Từ mình lui vào sau hai bước. Nhờ mắt lạnh lùng nói. Nghiêm tiếu thiền. Bạch sát muốn người phải chết vào canh bà. Ai dám cho người sống đến canh nằm. Thì hãy vào đây. chưa mỗ dạy cho kẻ đó biết tuyệt kỹ của nam hải môn. Nghiêm tiếu thiền ngửa mặt cười lớn nói. Hãy, hãy lắm. Ta cũng đã nghe nói đến người từ lâu rồi. Nếu mà ta không dạy cho người một bài học, thì có lẽ người không biết là trong bụng mẹ, người đã ăn những gì. Vừa nói, tay phải ông ta đã vừa ngoắc lại, lấy ra một món binh khí cực kỳ kỳ quái dị ngời, người ngời ánh hào quang, cầm chắc ở nơi tay. Còn tay trái là một động tác kỳ ảo. Cả thân người liền nghiêng xéo sang một bên, chuẩn bị xuất thù, thì chợt có một tiếng nói vang lên sang sảng: Nghiêm huynh, Hãy khoan đã. Lời vừa dứt thì một bóng người cường tráng mặc áo màu xanh nhạt đã đáp xuống trước mặt cổ yền là hắn, cười nói. Nghiêm huynh cùng tài hạ hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ. Vì vậy trận đấu này xin để tài hạ thay mặt trò. Coi như là một món quà của ngu đệ dừng lễ ngày gặp mặt. Nghiêm tiếu thiên thấy biện thường hành động như thế thì cảm kích vô cùng. Chưa kịp nói gì thì ông ta đã quay sang phía bạch sát giả chiêm như lòng. Bái một lễ nói Tại hạ lờ ngũ nhạc nhất kiếm biện thương Xin được lãnh giáo tuyệt học bất chuyện Của Nam Hải Môn Bạch Sát Giả Bốn tiếng ngũ nhạc nhất kiếm vừa cất lên Lập tức sáu thuộc hạ của Đại Hồng Sơn Tái mặt mày Riêng chiêm như lòng Cố giấu nhưng mà cũng không tránh khỏi dùng mình Thấy thế sở vân mỉm cười Nói thầm trong bụng Vị huynh đệ biện thương này Thật hà trong sáng quá Thế này là chàng ta tự tìm đến Đối với bạch sát già Tỏa ra hơn người đây Vì biết dù là võ công có cao tuyệt Nghiêm huynh cũng khó mà thắng nổi họ chiêm Lúc này mà ta ra tay Thì e làm cho chàng họ biện Sẽ xấu hổ mất Kiểu này lại xảy ra Một cuộc huyết chiến nữa rồi Lúc ấy Chiêm Như Long vẫn nhào nhào cầm mắt Thâm hiểm nói Hừ, Biện thường Người lăn lóc giang hồ chẳng phải kém Không sợ cái uy danh vang dội của người Lại bị đại hồng sơn trà nát mất hay sao Cũng có thể như thế Nhưng mà trước hết Phải xem hư thực ra sao đã chứ Đã vậy Thì kẻ giết chết ngũ nhạc nhất kiếm Chính là ta Bạch sát giả đấy Biện thường cười một chàng dài Thân hình bỗng cất lên Hai chân liên tục xuất động Một màn hào quang tràn ngập cuồn quân ập tới phía bạch sát giả Tiếng gió giít lên ầm ầm Ngay vào lúc ấy Thân hình của Chiêm Như Long nhoang nhoáng, hào quang lấp lánh, lắc lư không ngừng. Nhưng hai chân vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không dịch chuyển nửa bước, mà vẫn tránh khỏi hơn 6 chiều 13 thức của biện thường. Biện thường vẫn giữ nguyên khí sắc, bình tĩnh, chiêu thức trật biến hóa, điểm ra muôn vàn đó hoa ngân tình lấp lánh, từ bốn phương tám hướng tấn công vào đối thủ. Chiêm Như Long hừ một tiếng lạnh lùng, tung người bắn ra xa hơn hai trượng. Ngay trên khung trùng đã lấy ra một món binh khí kỳ hình dị dạng, một mặt to như là cái lập là, ánh sáng lấp lánh. Trên hình tròn ấy khắc đầy hòa văn, ở giữa là một cái mặt hồ, nổi lên là một lưỡi búa cực kỳ sắc bén. Biện thương khoa thần hỏa kiếm trong tay, nói giọng lạnh lùng. Chịp bằng hiếu, quả nhiên là có hai tay, đập điệu hồn hóa công phu, chắc là đứng đầu Nam Hải nhất phái. Nhưng khó mờ thi chiến được dưới thần hỏa kiếm của ta đấy. Chiêm như lòng chẳng nói chẳng rằng, tay trái phóng thẳng ra trước, tay phải hơi qua lại. Món binh khí dị hình ấy xoay tít như là một cái bánh xe, phát ra tiếng giít rùng rợn, phóng thẳng tới đối phương. Còn biện thường thì thân hình xoay tít, kiếm quang lóe lên muôn tiệt sáng lạnh, phảng phất như là có hàng chục thanh kiếm, cùng lúc xuất chiêu đâm thẳng vào đối phương. Hai món binh khí của hai cao thủ va chạm vào nhau, vang động không gian. Hai đại cao thủ sát vào. Rồi lập tức rời xa nhau. Thanh thần hỏa kiếm như là một con ngân xà bao phủ nửa thân hình bên trái của đối phương. Chiêm như lòng ngã người trên mặt đất lấy chân phải làm tầm, thân hình xoay tít. Cái hình tròn trong tay của hắn bắn ra hai ống chân đối thủ còn lưới búa thì phóng vào dưới bụng của biện thường. Nhưng lưỡi kiếm thần hỏa của chàng họ biện đã như là một vòng tròn bạc lấp lánh đánh bật binh khí của đối phương trở lại. Sở vân thấy thế thì cười nói biện huynh chiêm như long muốn huynh cạnh đấu với lưỡi búa của ông ta đấy ngũ nhạc nhất kiếm nghe lời của sở Vân lập tức thi triển một lúc ba tuyệt chiêu liên hoàn lở toàn liên thành xuyên tinh toàn ngũ hủy hỏa tán lưu tàng. kiếm khí vây bùa trong vòng ba Trượng gió lạnh cuồn cuộn bốc lên khí thế vô cùng dũng mãnh cùng lúc tay trái phóng ra liền những luồng chỉ phòng điểm vào các đại huyệt bên hồng của chiêm như long vun vút Trong lúc lặng người né tránh chiêu thức của đối phương, bạch sát giả nhanh như chớp xoay người. Hai chân dịch chuyển không ngừng, lưỡi búa tung hành ngang dọc, hào quang chói lọi như là ánh cầu vòng vun vút công vào đối phương. Chỉ trong chớp mắt, hai đại cao thủ đã trao đổi trên 30 chiều. Và đối với họ, đây mới chỉ là bắt đầu. Hai người đứng đối diện nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương. Sở vân đưa mắt nhìn xung quanh suy nghĩ. Hai ngày qua quả là bận rộn khắp nơi chỉ toàn thấy là máu và tử thi thế mà việc của khôi kỳ đội vẫn chưa giải quyết tận gốc lúc ấy bỗng nghe lời của nghiêm tiêu thiên vang lên ơn này lão tú tài họ dương kia ta biết là mấy hôm vừa rồi người nhọc lòng vì ta lắm à, nào hãy vào đây chúng ta tâm sự nào nghiêm huỳnh mấy hôm vừa rồi lão phu và người đã có những lúc khủng khiếp nhưng là vì lệnh của người trên ta không thể không được Nếu nghiêm huynh và sở lão đệ còn dành cho ta một chút sĩ diện, thì hãy để ta quay về nói với đại đương già để hòa giải. <cười> Hừ, cái lão trú tải kìa, ngươi nói sao mà dễ vậy? Ngươi đem theo mấy người bạn không cần phân biệt trắng đèn xanh đỏ đến để mà tìm ta gây sự. Rồi cho đến phút này, ta cũng chẳng hiểu vì nguyên cớ vì đâu. Đại Hồng Sơn đã cố tình làm như thế, ta cũng đành liều thân mà đối phó rồi. Viện nguyên nhân ấy ừ, thực ra thì cũng không có gì chỉ có một sự hiểu lầm nho nhỏ nên lê đại đường già muốn được gặp trực tiếp nghiêm huỳnh như là thế mới dễ giải thích mẹ kiếp ngươi nói gì thế quỷ cô tử lê kỳ nếu có hơn hẳn uy tín của lão phù truyền dòng hồ thì cũng không nên khinh người đến vậy còn nghiêm tiếu thiên thả là cái hạng người nào mà các ngươi định dùng vũ lực để mà cưỡng bức <cười> mẹ kiếp càng nghĩ đến đó ta càng tức Càng nghe người nói ta càng bực. Bản thân người chỉ là đồ chó săn cho nó mà cũng đâm đi tìm ta gây khó dễ. Vậy mà còn định nói nguyên nhân nữ. Cái đồ chó chết dẹp ngay đi. Nói rồi nghiêm tiếu thiên quay sang nhìn sợ vân nói. Sợ vân lão đệ, ngươi đứng đó làm gì? Ngũ nhạc nhất kiếm đại hiệp đã vì ngu huynh mà ra tay nghĩ hiệp còn chúng ta đứng đầy dương mắt ra mày nhìn nữ. Sợ vân cười cười nói. Nếu đã vậy, xin khố hoàn chủ ra tay làm việc với bốn người mặc áo tím sặc sỡ kia cho đỡ chướng mắt của Nghiêm Huỳnh. Chỉ đợi có thế, Đại Mặc Đồ Thủ Khố Tị đã thét lên một tiếng vang như sấm, bay vọt qua đầu của mọi người, tấn công vào bọn người áo tím ngay tức khắc. Đó chính là tứ tiền vệ của Tà quài Tử Tống Bang, thường gọi là tứ tử lòng. Tiếng thép chưa dứt, thì Đại Mặc Đồ Thủ đã tung ra hàng loạt trưởng phòng chi ảnh, quyền cước, Như là gió cuốn mây bay. Chỉ chớm mắt đã đánh cho tứ tử long tay trần luống cuống, tháo chạy tứ tùng, đội hình tan tác. Nghiêm tiếu thiên thấy thế thì nghĩ thầm trong bụng. Lão ấy thật là lợi hại, mình không thể nào tưởng tượng nổi. Bản thân mình đã từng giao đấu với tứ tử long mấy lần, đâu phải trên 6-70 chiều mới chiếm được thượng phòng. Thế mà lão này vừa mới thượng đài, đã đánh cho lũ ấy thái điền bát đảo, quả là nhân vật bất phàm. Tên tiêu tử sở vân quả là thần thông quảng đại. Không thể hiểu nổi, hắn tìm ở đâu mà có được lắm tiêu thủ tuyệt đỉnh võ công thế này để mà làm thủ hạ. Lúc ấy tứ tử lòng như là những kẻ say rượu, đang lào đảo nghiêng né để mà tránh những đoàn tấn công như là vũ bão cổ khố tị. Cô Yến La hắn đắc ý cười to Ồ, đại hồng sơn hảo hắn, hóa ra cũng chỉ có thế như. Lão tú tài kìa, ngươi định sao đây? Lúc này Nam Sơn Nhất Nhò tức đến điên người cũng cố nhịn, bước đến trước mặt Sở Vân nói. Sở Lão Đệ, thế này là thế nào? Cứ như thế này, Lão Phu về núi khó mà giải bày được. Hơn nữa cứ tiếp diễn thế này, Lão Phu e rằng không tránh khỏi phải động thủ đâu. Sở Vân mỉm cười khẽ nói. Nếu như mà tiền bối cũng nhúng tay vào, thì e rằng hoa khí của chúng ta sẽ không còn nữa. Lão đệ nói phải đấy Nhưng quyết sách của người cầm đầu đã quyết định Cho nên sở lão đệ Hãy ra lệnh cho vị kia dừng tay lại Bằng không cuộc chiến không thể nào bó hẹp được Tiền bối Các vị trì đuổi bái huynh của ta Có phải là vì ta đã đối xử thất lễ Với phượng mụn nữ lê tưởng hay không Nàng có thể không có ác cảm với tài hạ Có nghĩa là nàng không muốn tìm tài hạ Để mà gây khó khăn Nhưng mà sau sự việc đó Các vị và lãnh trúc song sát lại không dám đem sự thật ra báo cáo mà lấy những sự việc ấy để mà làm cớ động thủ ư? Tiền bối, ta nói có phải không? Nam Sơn nhất nho rở khóc giờ cười nói: Sở lão đệ, việc ấy ai nói chuyện đại vậy? Quy tắc của Đại Hồng Sơn rất là nghiêm khắc, nếu như mà sự việc phát sinh mà không được báo cáo, đại đường ra điều tra ra thì dù địa vị cao đến chừng nào thì cũng không tránh được tội." Như vậy Lão đệ và Thiên Kim Tiểu Thư Cô bổn Sơn có chuyện xung đột hay sao? Trong lúc đó tại đấu trường Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Bạch Sát Giả đang hồi kịch chiến không phần thắng bại còn đại Mạc Đồ Thủ thì đang đuổi đánh Tứ Tử Long chạy Tứ Tán Sở Vân nói tiếp Tiền bối phải báo lên Đại Hồng Nhị Tử Quỷ Cô Tử Lê Kỳ phải đích thân gọi con gái Mình đi hỏi cho rõ nguyên nhân có thể Lê Kỳ càng hiểu rõ con gái của ông ta ra tay ăn cướp Ngọc Phật, còn cổ điển là hắn và bán diện quỷ sứ lúc ấy đang đánh nhau sắp đến hồi lưỡng bại cầu thường, và ông ta càng hiểu rõ hơn vì sao tại hạ tại danh chấn đã ra tay hạ nhục Lê Tường, đương nhiên Lê Kỳ không can đảm để mà con gái của mình hạ nhục, thế là sẽ phẫn nộ đi tìm kẻ hạ nhục con gái của mình, nhưng mà lần ấy ra tay tại hạ lại che mặt, nên Lê Kỳ không có cách nào để mà hỏi rõ. Tài hạ đích thực là ai? Nên là đành phải tìm người bạn gắn bó với Tài hạ là Cổ Yển La Hán. Như thế Cổ Yển La Hán chính là chủ điểm của sự việc Ngọc Phật. Thành thử ông ta trong những ngày gần đây bị các người truy lùng giáo giết mệt muốn đứt cả hơi mà cũng chẳng biết là nguyên nhân gì. Có đúng như vậy không? Những điều sở vân nói hoàn toàn chính xác khiến cho Nam Sơn Nhất Nhò kinh ngạc xứng người. Còn Cổ Yển La Hán đứng ở bên nghe rõ cả Nên là tức khí quá to lên Hừ, mẹ kiếp Nếu thế thì Lão Phu trở thành vật hi sinh rồi Kẻ ăn cắp ngọc Phật của ta Lại là A đầu Lê Tường Được, được lắm Quỷ cô tử, lần này gặp được Sẽ cứng họng tắc tiếng cho mà coi Mẹ kiếp Nó không đi tìm Lão Thì Lão phải đi tìm nó cho bằng được Trong lúc đó sở vân vỗ vai Nghiêm Tiếu Thiên cười nói Nghiêm Lão Huỳnh, Tứ tử Long đang bại kìa kìa Mọi người vừa đưa mắt nhìn qua Thì vừa thấy hai bóng người áo tím Bị hất văng trong không trùng rơi xuống Nằm chồng cành lên nhau thành một đống Nam Sơn nhất nhò Dương Văn Hiến Không kìm được lo lắng và tức giận Quát lên một tiếng xông thẳng vào cuộc đấu Nhưng nghiêm tiếu thiên đã cười lớn nói Lão tú tải kìa Họ nghiêm ta đợi người đã lộ rồi Nói rồi tay vùng kim cô vĩ Định lao vào đánh Dương Văn Hiến Nhưng sở vân ở đằng sau Đã đưa tay kéo lại Nghiêm Tiếu Thiên tức tối quay đầu lại hỏi Lão đệ mẹ kiếp tức không chịu được Vậy mà còn đứng đây làm cái thớ gì chứ Lời ông ta chưa dứt Thì một tiếng hú ngân dài như là xé không gian Một đạo ngân quang lấp lánh vang lên Tiếng chuông gọi hồn đã từ trên không vẽ lên một áng cầu vòng tuyệt sắc Kích vào phía sau lưng của Nam Sơn nhất nhỏ Điều đó khiến cho vị cao thủ đại nhất Đại Hồng Sơn luống cuống Bắn mình ra xa 7 thước Mới dám phản đoàn đường cự Nhưng mà ngay lần đầu tiên, Nam Sơn Nhất Nhò đã bị đánh bật lùi lại hơn ba bước. Nghiên Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Lão hệ, đó có phải là tiểu tử định đánh nhau với Ngưu hình lúc đầu hay không? Mẹ kiếp, quả là một nhân vật siêu tuyệt. Ngưu hình suýt nữa, lại phạm phải sai lầm nữa rồi. Ở đâu mà lão đại đào ra lắm cao thủ tuyệt đỉnh như vậy? Sở Vân cười nói nhỏ. Đều là từ Đại Mạc Tùy Viễn, từ Quài Tử Hổ cung cấp cho đấy. Ờ này Lão Huỳnh Cái lão để dầu chữ bát kia là ai vậy Đại Hồng Sơn Phân ra 8 đường ngũ đả Người ấy là đà chủ chữ thổ Tức là đà thứ năm. Đó là nhất cam tẩu trưởng làng đó Hắn độc ác vô cùng Chưa tới lúc cần thiết Là chưa ra tay Đã ra tay là ra tay độc hiểm Ta đã giao đấu với lão ấy một lần rồi Ờ lợi hại lắm lắm Lão Huỳnh Tiểu đệ muốn đùa với người kia một lúc, lão huynh thành mặt đệ trông nom cái lỗ tàn binh bại tướng khôi kỳ đội ấy cẩn thận nhá. Chúng chưa chịu yên thân đầu. Từ này về sau khôi kỳ đội hết khả năng hoành hành thiên hạ rồi. Nghe đầu là mãng long hội cũng chỉ còn lại nửa lực lượng, còn ở bách giác bảo thì bị tiêu hủy chỉ trong một đêm. Chẳng biết mai này ai hùng bá lưỡng hạ đây. Nghe nói những người áo đen có thể kìm điều trước ngực làm nền kiệt tác ấy. Lão đệ có phần cũng giống họ, mặc áo đèn đấy. Ha, ha, ha. Sở vân đã bước đi chừng ba bước, nghe vậy quay lại, dùng ngón tay cái vạch tà áo dài ra. Từ bên trong, một con kim điêu lấp lánh tung cánh dưới ánh bình bình rực rỡ. Nghiêm tiếu thiên bật lùi ra sau, thất thanh kêu lên. Ôi chao, quả là kiệt tác của lão đệ rồi. Ôi chào. Sở vân không nói gì, quay sang nhìn kẻ đứng im lìm kia nói trường đà chủ của đại hồng sơn trên giang hồ là nhất cam tàu nổi danh đã lâu nay sở vân ta muốn lãnh giáo tuyệt học bất chuẩn của người xin đừng giấu diếm nữa trưởng lang không ngờ sở vân lại khiêu chiến với hắn tuy là chưa bao giờ động thủ cùng chàng nhưng qua phong cách và thần thái của chàng cũng như là qua lời thuật của nam sơn nhất nhò và cuộc đọ sức ở danh trận ngày nào hắn biết món này quá là khó gặm đầy nên là trong lòng không yên chút nào Nhưng mà ngoài mặt thì cố không để lộ ra tâm trạng ấy. Lão ta nhìn sở vân cười nhạt nói. Sở đại hiệp đã chọn, lão phùa đâu dám chối từ. Có điều, dù có thua hay là thắng, cũng xin sở đại hiệp đừng nên nổi giận. Trường đà chủ, câu nói này đáng ra là tại hạc phải bẩm với người mới phải đấy. Hai người cứ đứng đó nói qua nói lại mà chẳng ai chịu đồng thủ trước. Biết dụng ý của trường làng là muốn tìm cách chọc giận sở vân để tìm chỗ sờ hờ. Nên là sở vân cứ ung dung nhìn lão, chấp hai tay sau lưng, cười hỏi chàng. Hứ, họ nghiêm kia Chỉ nhờ được câu nói của người mà cái giá của người phải trả cho cái lời nói đó phải gấp 10 lần đấy. Sợ đại hiệp, chúng ta cũng chẳng nên lắm lời nữa. Kể cả cái kẻ hèn nhắc, chỉ đứng ngoài suối bảy kìa cũng vậy. Nghiêm tiếu thiên cười hà hà nói. Ồ, họ ở trường kia, ngươi uh, cháu có mong muốn được thượng phòng với sở lão đại của ta. Mẹ kiếp, ngươi có vẻ chiếm phần ưu thế về miệng lưỡi đấy. ha <cười>